không đánh không quen tỷ thí đấu pháp tranh đấu luận bàn bốn là chuyện bình thường tại tu luyện giới văn đạo hữu không cần bận tâm văn đạo hữu còn gì xin cứ nói thẳng đi lâm khiếu đường thẳng thắn nói biểu tình linh dược lão tổ có chút lúng túng nói văn mỗi muốn mời lâm đạo hữu đi tạo linh tông một chuyến sắc mặt lâm khiếu đường trầm xuống hiển nhiên không chút tình nguyện đối với đề nghị này rõ ràng thể hiện sự bất mãn Linh Dược Lão Tổ cũng biết như vậy quá đường đột, vừa mới cùng người ta tranh đấu liền mời về địa bàn của mình, cho dù ai cũng khó tiếp thu nổi, rất dễ hiểu sai mục đích, bởi vậy mới vội giải thích, lâm đạo hiểu chớ nên hiểu lầm, tại hạ tuyệt không dám có bất luận quỷ kế gì, chỉ là tại hạ say mê luyện đan, cuộc đời này có một tâm nguyện lớn nhất là chế ra một viên đan dược ngụ tinh, thế nhưng tại giới này tạp chất quá nhiều. Khí nguyên vô cùng loãng chứ đừng nói tới thanh nguyên. Muốn luyện chế ra một viên đan dược nhất tinh đã là si tâm vọng tưởng. Bất quá tại hạ chuyên tâm nghiên cứu mấy trăm năm rốt cuộc tìm được một biện pháp. Chỉ là cần phải có một vị tu luyện giả cao cấp có thân thể phệ độc dương hồn hỗ trợ mới có thể tiến hành được. Lâm khiếu đừng khẽ cao mày, hơi buông lỏng nói. Ngươi muốn ta trợ giúp ngươi luyện đan. Linh dược lão tổ lập tức gật đầu nói. Không sai, chỉ cần lâm đạo hữu đáp ứng, văn mũ nguyện ý đưa ra giá cao thỉnh mời, nếu thật có thể thành công luyện chế ra đan dược trên nhị tinh, chắc chắn sẽ phân cho đạo hữu một viên. Lâm khiếu đừng thật ra đối với luyện đan cũng có tâm đắc, bởi vậy đối với luyện đan thuật của người khác ngược lại không mấy hứng thù, đang muốn cử tuyệt, bỗng nhiên sâu trong nguyên thức, nghe tiếng kỳ áo hô to, nhất định phải đi... Luyện đan thuật của ngươi tuy rằng cực kỳ tinh thâm, nhưng chỉ giới hạn trong giới này mà thôi. Khi tới thượng giới sẽ không còn như vậy, đan dược bình thường căn bản là đồ bỏ. Chỉ có đan dược tinh cấp mới có người muốn. Hơn nữa đan dược bình thường tại thượng giới đối với tu luyện căn bản không có bất luận phụ trợ gì. Lão Phu tuy là một đại sư luyện khí, nhưng tại phương diện luyện đan lại hoàn toàn ngu ngốc. Tối đa chỉ có thể luyện ra đan dược nhất tinh. Chính điều này đã hạn chế rất nhiều tiến độ tu luyện của mình, không nên xem thường cao thủ luyện đan tại hạ giới, biết đâu lại gặp được thu hoạch bất ngờ. Khí huyết lâm khiếu đừng bỗng nhiên bốc lên, đối kháng với năm đại tu sư đã là cực hạn, lúc này chỉ cố gắng khống chế một hơi mà thôi, vẻ mặt bên ngoài thong rong cũng chỉ là cường ngạnh chống cự. Kỳ áo nói vậy tự nhiên là có đạo lý của hắn, lâm khiếu đừng áp chế khí huyết, trầm giọng nói. Lâm mộ sẽ cân nhắc, nếu đáp ứng 3 tháng sau sẽ tới quý phái làm khách, còn không tới tức là không đáp ứng, văn đạo Hữu cứ tùy tiện. Linh dược lão tổ còn muốn mở lời thuyết phục thêm nhưng thấy thần sắc thanh niên mặc tử bào như có phần không nhịn được, đành ngưng lời, chắp tay nói. Hôm nay lỗ mãng, văn mộ thực xấu hổ, nếu lâm đạo hiệu tới thăm bản phái, chắc chắn sẽ khoản đãi, cáo tử. Nói xong linh dược lão tổ lại lấy ra một viên đan dược ăn vào, không tiếp tục nói nhiều thêm, lập tức xoay người bay đi. Năm vị đại tu sư đều ly khai, trận chiến kinh thế hải tục rốt cuộc đã kết thúc. Xa xa, mà côn và gà thanh niên họ giang khẽ liếc nhau, cả hai đều lộ vẻ khiếp đảm liền muốn xoay người chạy trốn. Nhưng ngay lúc hai người nhít thân mình cũng là lúc hai tử kim thủ bỗng nhiên bay tới. nắm chặt lấy hai người hay bị tạm thời theo lâm mũ một đoạn thời gian lâm khiếu đừng vung tay hai người kia lập tức bị kéo tới trước mặt đạo hữu tất cả chỉ là hiểu lầm tại hạ là thiếu chủ thiên bản tông chỉ cần đạo hữu buông tha tại hạ gia phụ nhất định sẽ đưa ra một phần hậu lễ mà côn lúc này đâu còn lòng phản kháng khẩn thiết nói mạc thiếu chủ an tâm Chỉ cần hai người các ngươi từ bỏ thủ đoạn chạy trốn, yên ổn theo lâm mộ một thời gian, lâm mộ sẽ thả các ngươi. Lâm khiếu đừng thản nhiên nói. Thanh niên họ Giang còn muốn nói gì, nhưng thấy thần sắc kiên định của thanh niên mặc tử bào, lời vừa ra tới cửa miệng liền nuốt trở vào. Nghĩ đến người này giữ mình và mặc côn lại bên người hẳn có mục đích, không cần lo tới có hạ sát thủ hay không, nếu như muốn giết thì hắn đã sớm động thủ rồi. Không cần phải làm điều thừa như vậy, tự nhiên cũng an tâm hơn không ít. Lâm khiếu Đường nhìn lướt qua chúng nữ tu thanh phong môn một lần. Hơn 10 vị nữ tu nhất thời lạnh toát sống lưng, đâu còn dám tiếp tục lưu lại. Hoàng thiến lập tức thôi động nguyên niệm, xoay người phá không bay đi. Cuối cùng tất cả mọi người đều bị đuổi đi hết, nhưng thần sắc lâm khiếu Đường vẫn không chút thư thả nào. lại một lần nữa cưỡng chế khí huyết muốn bốc lên nhìn lên cao nói hai vị đạo hữu theo dõi lâu như vậy cũng đủ rồi thân thể vân du tiên tử hơi chấn động thân ảnh trượt lóe đã thấy xuất hiện tại trước lâm khiếu đường hơn mười trượng, sắc mặt ngưng trọng đánh giá lâm khiếu đường nói đạo hữu thần thông như vậy tại chu võ quốc lại yên lặng vô danh thực có điểm kỳ quái danh tiếng bất quá chỉ là hư vô cần tới làm gì Lâm khiếu đừng thản nhiên trả lời, nói rất hay, bất quá cho dù thần thông đạo hữu không chỉ độc địa tại chu võ quốc, cũng có thể trước nay chưa từng có, nhưng nếu nói tới đắc tội với ngũ đại môn phái, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, Vân Du tiên tử lên tiếng đe dọa nói, thần sắc Lâm khiếu đừng ngưng trọng, hàn quang trong mắt trượt lóe, nói, Lâm mộ đã cho cơ hội, nếu kẻ nào còn muốn dây dưa không ngớt, vậy đừng tránh lâm mộ độc ác nếu muốn tiêu diệt mấy môn phái cho dù ngọc đá đều tan lâm mộ cũng có thể làm được lời này vừa nói ra trong lòng vân du tiên tử mạnh mẽ hít một ngụm lương khí không biết vì sao gà thanh niên mặc tử bào này khiến cho nàng vô cùng kiêng kỵ đứng một bên là chữ tân khi nghe được lời này vẻ thưởng thức trong mắt càng thêm nồng đậm ha ha đạo hữu nói quá lời Tự nhiên không có người nào dám bức một vị đại tu sư tới tuyệt lộ cả. Đó chỉ là tự chuốc lấy đau khổ mà thôi. Vân Du Tiên tử hòa hoãn cười. Bầu không khí khẩn trương ngay lập tức hạ xuống. Tiếp theo lại nói. Nhưng lo lắng tới cũng không thừa. Không biết đạo hữu có nguyện làm khách khanh trưởng lão của Thiên Du Phường. Chỉ cần có quan hệ với Thiên Du Phường. Ngũ Đại Phái tự nhiên sẽ không dám có bất luận suy nghĩ không tốt nào. Nói ra lời này. Vân Du Tiên Tử còn liếc mắt sang mạc côn và gà thanh niên họ giang đang bị không chế một bên. Hai người cũng làm bộ không nghe không thấy. Hiển nhiên đối với Thiên Du Phường vô cùng kiêng kỵ Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới 539, Sơn Thôn Chứa Thương, Thượng, nghe lời mời của Vân Du Tiên Tử. Biểu tình lâm khiếu đừng có phần đạm mạc, thậm chí là lãnh đạm. Lâm mũ là người quen độc thân tiêu giao không thích ràng buộc, chịu không nổi câu thúc, khách khanh trưởng lão không cần cũng được, bất quá vẫn muốn đa tạ thịnh tình của tiên tử. Đạo Hữu không cần do dự, khách khanh trưởng lão phi thường tự do, hơn nữa còn được môn phái chia sẻ tài nguyên, nếu ngươi cần người tùy thời đều có thể điều động đệ tử môn phái. Vân du tiên tử không muốn bỏ qua một đại trợ lực như thế này, tiếp tục nói, ha ha, Nghe không khác một tên ăn bám vậy. Lâm khiếu đừng cười nói. Vân du tiên tử giải thích khách khanh dường lão chỉ cần tại thời điểm môn phái gặp phải nguy cơ ra tay xuất thủ là được. Vẫn là không được tự do. Lâm khiếu đừng lắc đầu thở dài nói. Tiên tử không cần nhiều lời nữa. Lâm Mộ quen trốn sơn ngoại. Đúng là không chịu được. Sâu trong ánh mắt vân du tiên tử hiện lên một cổ sát ý. Bất quá trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lấy thân phận của nàng tại chu võ quốc Muốn mời kẻ nào Ai dám không theo Vân Du tiên tử cũng là một đại tu sư Nếu lúc này là người khác Nàng thực sự sẽ ra tay Thế nhưng thanh niên mặc tử bào này Vừa mới bày ra thực lực Khiến nàng vô cùng kiêng kỵ Chỉ sợ lấy thực lực Một người bị tất đã là đối thủ của hắn Ngược lại còn làm hại chính bản thân mình Vậy được rồi Nếu lâm đạo Hữu cố chấp như vậy Vân Du cũng không tiện cưỡng cầu, bất quá đại môn Thiên Du Phường lúc nào cũng mở rộng đón chào lâm đạo hữu, chỉ cần ngươi nguyện ý tùy thời đều có thể trở thành khách khanh trường lão Thiên Du Phường. Trong lòng Vân Du tiên tử cảm giác phức tạp, nói, lâm khiếu đừng không hề nói nhiều, thân ảnh chợt lé bay thẳng lên trời, mà côn và thanh niên họ giang cũng bị tử kim thủ nắm kéo đi theo. Triển thanh nhu liếc mắt nhìn sang chữ tân vẫn đứng kế bên vân du tiên tử, trong mắt nhất thời hiện lên một tia dị dạng, sau đó mới bay lên trời. Mẫu thân, cứ để bọn họ đi như vậy sao? Chữ tân đối với nhãn thần vị nữ tử bên người thanh niên mặc tử bào lúc trước khi rời đi cảm thấy rất khó chịu, không khỏi hỏi nói. Thực lực người này đã trên tầm đại tu sư, mẫu thân không có nắm chắc lưu hắn lại. Lòng tự tin lúc trước của vân du tiên tử lúc này đã không còn sót lại chút nào, thành thật nói. Vẻ tiếc nối trong mắt chữ tân càng thêm dày đặc. Bất quá chính nàng cũng hiểu rõ lúc này không thể theo ý nguyện chính mình. Thực lực thanh niên mặc tử bào đã vượt quá xa dự liệu ban đầu. Tâm tình hai người vốn hào hứng bừng bừng, bỗng nhiên tụt dốc không phanh, đành quay người bay trở về. Lâm khiếu đường một đường cuồng phi... Triển thanh nhu có chút theo không kịp, bất quá mạc côn và thanh niên họ giang bị kéo theo càng thêm thê thảm hơn, đầu tóc mặt mũi dính đầy bụi bặm. Cứ như vậy phi hành hơn nửa ngày, lâm khiếu đường lại đổi sang phi hành tầng thấp, được một đoạn đường lại đổi hướng theo chiều gấp khúc, thu liễm khí tức bản thân, đồng thời che kín hoàn toàn khí nguyên hai người mạc côn và thanh niên họ giang. Cuối cùng tại một thôn trang phàm nhân tọa lạc trên một dãy núi bình thường, đoàn người mới ha xuống. Triển Thanh Nhu vẫn lặng lặng đi theo, đối với tâm tư cẩn mật của Lâm Khiếu đừng cảm thấy kính phục vạn phần, nếu là nàng chỉ sợ không thể cẩn thận như vậy, tu luyện giả lớn lên trong đại môn phái đối với giác quan cảm nhận nguy hiểm không quá mạnh mẽ, dù sao bình thường cũng không có người dám trêu chọc bọn họ. Trốn sinh sống của phàm nhân thông thường khí nguyên rất đạm bạc. Tu luyện giả sẽ không thích lui tới những trốn như thế này Lâm khiếu đừng vừa hạ xuống một động khẩu liền dùng kết trận phong Ấn lại lẫn dưới đám loạn thạch Căn bản không thể nhìn ra Sau khi an bài tất cả thỏa đáng Lâm khiếu đừng lập tức ngồi xếp bằng xuống Trong ngực truyền tới một trận đau nhức Ho một tiếng liền phun ra một ngụm máu Kỳ thực tại lúc kịch chiến với 5 tên đại tu sư Lâm khiếu đừng đã bị thương nhưng vẫn cố gắng cưỡng chế Trước mặt chúng tu luyện chu võ quốc không thể lộ ra nửa điểm tình thế bất lợi Nhưng cưỡng chế như vậy lại khiến thương thế càng thêm nghiêm trọng Trải qua lộ trình một ngày đêm rốt cuộc tiến vào vòng an toàn mới có thể buông lỏng Một hơi này rốt cuộc không còn áp chế được nữa Phun ra một ngụm máu Máu màu tím phun ra lập tức ăn mòn cả một mảng đất phía dưới Triển thanh nhu cũng biết lâm khiếu đừng có thể đã thủ thương Nhưng nghỉ cũng không đáng lo Chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng vài ngày là được Lại không ngờ máu vừa phun ra hàm chứa kịch độc như vậy Dĩ nhiên có thể ăn mòn sâu xuống dưới đất Không khỏi hoa dung thất sắc nói Lâm đại ca, ngươi chúng độc sao? Lâm khiếu đừng quệt miệng, lắc đầu nói Không có, máu của ta nguyên bản màu tím Bên trong còn ẩn chứa độc nguyên Cũng không phải là chúng độc Không cần lo lắng Triển thanh nhu hiếu kỳ nhìn vết máu dưới mặt đất, nhất thời kinh ngạc không ngớt Huyết dịch cư nhiên lại hàm chứa kịch độc. Lâm khiếu đừng đánh ngất mạc côn và gà thanh niên họ giang. Sau đó đi tới trung ương động khẩu ăn vào mấy viên đan dược tự hành chữa thương. Nhìn sắc mặt lâm khiếu đừng tái nhợt, môi khô khúc. Bên trong dáng vẻ tươi cười còn cất dấu khí chất tang thương nồng đậm. Triển thanh nhu bỗng nhiên có loại sung động muốn khóc. Huyết dịch màu từ sắc, hơn nữa bản thân ẩn chứa độc nguyên. Cuộc đời tu luyện của Lâm Đại ca rốt cuộc đã ăn phải bao nhiêu khổ cực, chịu biết bao nhiêu tội tình, triển thanh nhu không dám liên tưởng tiếp. Lâm khiếu đừng trực tiếp kiểm tra thương thế, kỳ thực cũng không quá mức nghiêm trọng, chỉ là do cưỡng chế phát tác nên có phần nặng thêm mà thôi. Sau khi ăn vào mấy viên đan dược lập tức tiến hành tiêu hóa dược lực, lại dùng khí nguyên cường đại của mình tiến hành điều tức nghĩ cũng không đáng ngại hơn nữa hiện tại nguyên thạch dự trữ rất sung túc tùy thời có thể lấy ra một ít hấp thụ mấy ngày sau khí sắc liền khôi phục không ít môi miệng khô nứt trước đó cũng không còn ba ngày ba đêm triển thanh nhu vẫn thủy chung thủ hộ một bên hai chồng mắt không nghỉ ngơi nhìn chằm chằm lâm khiếu đừng đang chỉ thương chỉ cần có bất luận dị trạng gì, chẳng gì. Triển Thanh Nhu sẽ nguyện đạo nghĩa không từ, dùng nguyên linh của mình trợ giúp chữa trị. Bất quá tình huống cũng không nghiêm trọng như Triển Thanh Nhu tưởng tượng, khi thấy Lâm Khiếu Đường từ từ khôi phục lại, lúc này mới thầm buông một hơi, chính mình cũng tiến vào trạng thái điều tức. Sự yên lặng trong động khẩu hoàn toàn trái ngược với sự náo động bên ngoài, ngay tại thời điểm Lâm Khiếu Đường chỉ thương. Toàn bộ chu võ quốc bị tin đồn về trận chiến đấu của sáu vị đại cao thủ làm cho sôi sùng sục. Đại Nguyên Lão Thiên Bản Tông là Thái Tương chân nhân bị trọng thương, trở về phái lập tức bế quan. Đại Nguyên Lão Minh Quỷ Phủ là Khô Minh Thượng nhân trọng thương vừa hồi phủ liền té xỉu ngay trên đại điện, may được vài tên đệ tử nâng dậy đưa vào cấm địa môn phái. Đại Nguyên Lão Lục Đại Phật tự là Kim Sa Thiền Sư trọng thương trở về. Hai món pháp bảo thành danh là Kim Sa và Phật Châu màu vàng đều bị hư hao, một con linh thú Phật tịch điều duy nhất đã biến mất. Dưới sự phụ trợ của ba đại nguyên lão khác âm tiến vào đại Phật điện chỉ thương. Đại nguyên lão cuồng võ môn là thường Bạch Sơn kéo một cánh tay phế trở về, vừa tới đại môn liền té xỉu, máu tươi chảy thấm ướt một giường dài, được hai đại nguyên lão khác trong môn phái đưa ngay vào trong cấm địa. Linh dược lão tổ yên lặng tại tạo linh tông hơn 400 năm, lần đầu tiên xuất sơn trọng thương trở về, sắc mặt vàng như nghệ, trông rất doa người. Sau khi trở lại môn phái một câu cũng không nói lập tức tiến vào phòng luyện đan của mình không thấy đi ra nữa. Hơn 10 vị nữ tu luyện giả linh hồn giai địa vương giai của thanh phong môn chật vật trở lại, trọng bảo đạp phong xa của môn phái bị hư hao, toàn bộ thủ thương. Tất cả như chim sợ cành cong, vừa mới trở lại môn phái liền lập tức tiến vào thanh phong cốc chứa thương. Không chỉ lục đại môn phái, hầu như toàn bộ chu võ quốc đều đồng loạt truyền đến mấy tin tức này. Song song với đó một tin tức khác cũng không ngừng được truyền bá rộng rãi. Tại phụ cận một vùng cảnh sơn, một gà thanh niên mặc tử bào độc chiến năm đại nguyên lão của ngũ đại phái, một lượt đánh bị thương cả năm vị đại tu sư. Chính mình vẫn toàn thân trọn vẹn trở ra Tên tuổi lâm khiếu đường càng ngày càng được truyền bá rộng rãi trong các môn phái Trong thời gian mấy ngày Hơn phân nửa tu luyện giả chu võ quốc đều nghe được tin tức này Cùng lúc đó Vũ Thái Đấu và Thiên Dương tử rốt cuộc từ sâu dưới lòng đất bay lên Trên mặt cả hai người lộ rõ vẻ tươi cười thỏa mãn Hiển nhiên giao dịch đã thành công Vừa trở lại mặt đất Vũ Thái Đấu liền sang sảng cười nói Thiên Dương huynh, không nghĩ tới giới này còn lưu lại bảo vật như vậy, nhất định là do cao nhân từ thời viễn cổ cẩn thận cất giữ. Bất quá mật thất kia tựa hồ đã bị cướp sạch qua, chỉ còn lại mấy viên ngụ tinh linh vương đan còn bảo tồn đến nay. Thiên Dương tử đối với vụ thái đấu vẫn có ý cố kỵ, thần sắc hòa nhã nói, bảo bối tới tay nhưng một khi chết đi thì cho dù có tốt đến mấy cũng chỉ có thể trở thành tế phẩm theo mình mà thôi. Chỉ cần có thể phi thăng, bản phường chủ nguyện ý vứt bỏ tất cả. Một khi tiến vào thượng giới, thọ nguyên tăng nhiều, lo gì thời gian tầm bảo. Ha ha, thiên dương huynh nói chí lý, vũ thái đấu cười to nói. Ngay lúc hai người đang trò chuyện, phía xa có một đạo bóng trắng như thuấn xa bay tới. Chính là vân du tiên tử đã chờ đợi bên ngoài năm ngày thời gian. Trước nàng đã nhận được truyền âm phụ của thiên dương tử. huống chi vụ thái đấu cũng từng thấy qua phu phụ hai người bí mật thông chi cho nhau. Ban đầu, Vân Du tiên tử cảm giác phu quân hồ đồ. Bất quá khi biết vụ thái đấu dùng định hải thần kiếm đổi lấy liền không còn dị nghị gì nữa. Vân Du tiên tử và vụ thái đấu hàn huyên vài câu liền đề cập tới chính đề. Kể lại lần lượt toàn bộ các sự kiện đã diễn ra nhiều ngày qua. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com Chương 540, Sơn thôn chữa thương, Hạ Vân Du tiên tử khẳng định nói: "Thiên chân vạn sắc, người này và Đại Nguyên lão ngũ đại phái chiến đấu vô cùng kịch liệt, thiếp thân từ đầu đến cuối đứng một bên quan sát, thần thông xác thực kinh thiên, chỉ sợ ta ngươi nếu một người ứng chiến người này bị tất có thể thắng." Đôi con mắt Thiên Dương tử hít lại nói: "Người này có đúng là phệ độc dương hồn chi thể hay không đây?" Vân Du Tiên Tử khẽ thở dài nói, xác thực là phệ độc dương hồn chi thể, bất quá muốn lưu lại người này, còn muốn buộc chặt mà nói chỉ sợ không được. Thiên Dương Tử trầm mặt nói, nếu thần thông người này đã đạt tới trình độ như vậy, cường hành tự nhiên không thể, cần phải hòa hoãn. Ngươi có thể lấy ra một ít bí mật của Thiên Du Thần Công tiết lộ cho hắn, đặc biệt về phần tăng tiến tu vi, không ai sẽ cử tuyệt. Cho dù không có khả năng phi thăng đi nữa, tu luyện giới náo loạn so với chốn nhân gian gần đây an tĩnh tự nhiên bất ổn hơn nhiều. Một sơn thôn nhỏ bên cạnh dòng suối dưới chân một ngọn núi, ước chứng có hơn 10 hộ gia đình trong thôn. Trên một bãi đất trống đang có vài tiểu nam tiểu nữ hài vui đùa chơi trò giang hồ tranh đấu, mà cách không xa nơi đám tiểu hài tử vui đùa. Bên bờ suối nhỏ đang có một nam một nữ thanh niên ngồi trên một tảng đá. Nam thanh niên mặc tử bào, nữ thanh niên mặc lam bào so với trang phục và cảnh sắc sơn thôn này có chút không thích hợp. Hai người này chính là Lâm Khiếu Đường và Triển Thanh Nhu lưu lại sơn thôn chứa thương. Trên thực tế từ năm ngày trước thương thế của Lâm Khiếu Đường đã cơ bản khôi phục. Dựa theo kế hoạch của Lâm Khiếu Đường, hắn hẳn muốn lập tức tìm đến Dương Thiên. sau đó trao đổi hàng hóa với vị dương đạo Hữu này, về phần đi tạo linh tông, cho đến bây giờ Lâm Khiếu Đừng vẫn chưa xác định có nên đi hay không. Thế nhưng trong quá trình chữa thương, Lâm Khiếu Đừng vô ý lại có chút cảm ngộ, trước sau thời gian hơn tháng tựa hồ chạm đến một cái gì đó nhưng thế nào Lâm Khiếu Đừng vẫn không nắm bắt được. Năm ngày trước Lâm Khiếu Đừng đã định rời khỏi, Nhưng chợt thấy đám tiểu hài này vui chơi có chút thú vị liền quyết định tiếp tục lưu lại một đoạn thời gian. Năm ngày qua, cơ hồ mỗi ngày lâm khiếu đừng hoặc đứng hoặc ngồi nhìn đám tiểu hài. từ chơi đùa từ chính ngọ cho đến hoàng hôn, vô ưu vô lo, cũng không biết mệt mỏi dã rời. Trong mắt mọi người, cả ngày ngồi xem đám tiểu hài. từ chơi đùa là một việc vô cùng nhàm chán, trong mắt tu luyện giả lại càng không đáng nhắc tới. nhưng không biết vì sao Lâm Khiếu Đường lại theo dõi vô cùng hăng say. Triển Thanh Nhu vẫn theo một bên, thỉnh thoảng hai người trao đổi thảo luận một chút khiến Triển Thanh Nhu thu dược rất nhiều lợi ích. Khoảng thời gian này lưu lại bên Lâm Khiếu Đường, Triển Thanh Nhu luôn luôn cảm giác nguyên khí trong cơ thể mình như muốn thúc giục bành trướng. Thẳng đến hơn một tháng trước Lâm Khiếu Đường chỉ thương, Triển Thanh Nhu rốt cuộc cũng bắt đầu tiến hành tu luyện. Nàng phát hiện bỗng nhiên tu vi địa vương giai sơ kỳ của mình đã được củng cố hơn nửa cách rất xa cực hạn ban đầu. Đây chính là thời điểm tốt nhất tiến hành trùng quan bước vào địa vương giai trung kỳ. Loại tình huống này mỗi một lần đạt tới đỉnh một cảnh rơi, Triển Thanh Nhu cơ hồ đều gặp phải. Thế nhưng chưa từng có lần nào mạnh mẽ như lần này. Bất quá đây mới chỉ là nhìn thấy cánh cửa đột phá. Triển Thanh Nhu rất rõ ràng cần phải có thời gian rất lâu nữa. Thực muốn bế quan trí ít 20 năm, hơn nữa cũng không nhất định thành công. Lúc này đang ở chu võ quốc tự nhiên không thể như vậy. Bất quá tu luyện vốn là chuyện lâu dài. Bởi vậy Triển Thanh Nhu vẫn bình tĩnh vô cùng. Cả ngày cùng Lâm Khiếu đừng theo dõi đám tiểu hài tự chơi đùa. Không cảm thấy có bất luận phiền chán nào. Hai người nguyên bản mặc trường bào cực kỳ tiên diễm. Vì muốn phù hợp hơn với hoàn cảnh sơn thôn liền thi pháp che đi không ít vầng sáng, lúc này trông có vẻ cũ nát một chút, kể từ đó ngược lại có điểm phù hợp, nhìn qua còn tưởng hai người đạo sĩ đạo cô phàm Nhân nửa đường ghé qua, một đám tiểu hài từ tận hứng vui đùa, bỗng nhiên xuất hiện vấn đề gây tranh cãi, trong đó có một nam hài tử tên Trương Đại ngưu chăm chú nói, tiên nhân hẳn là dâu dài, mặc bào y... Thắt lưng đeo ngọc bộ, phi kiếm cầm trên tay, nam hải gọi là vương nhị cầu không phục nói, không phải vậy, trong nhà ta 50 năm trước có tộc nhân gia nhập tiên phái, trở về một chuyến nói tiên nhân hẳn là mặc võ phục, thắt lưng rộng, cầm trong tay một cây đại đao, trương đại Ngưu trừng mắt nói, vương nhị cầu, ngươi đừng có nói bậy tiên nhân thế nào lại có thể thô lỗ như vậy, tiên nhân hẳn phải rất nhã nhặn mới đúng. Vương Nhị Cậu phản đối nói, Trương Đại Ngưu, Ngươi mới nói bậy, Tiên nhân so với phàm nhân chúng ta có khí lực mạnh hơn, Thế nào có thể nhã nhặn, Nếu ngay cả phàm nhân cũng không bằng còn gọi gì là tiên nhân nữa, Lúc này một tiểu cô nương rất xinh đẹp có vẻ lớn nhất tên gọi nhạc nhạc nhảy ra nói, Được rồi, được rồi, Các ngươi đừng cãi nhau nữa, Bằng không cứ đi tới hỏi đại ca ca, Đại tỷ tỷ hai người bên ngoài kia đi, Bọn họ vân du bốn phương, kiến thức rộng rãi, nhất định từng gặp qua tiên nhân, biết được tiên nhân như nào, cả hai người đều chưa thấy qua, nghe được chỉ là tin đồn không đáng tin cậy. Tiểu Hải Tử Sơn Thôn tuy rằng thô lậu nhưng rất thành thực, không hề câu nệ tiểu tiết. Lâm cứu Đừng và Triển Thanh Nhu trong năm ngày gần đây mỗi ngày đứng bên dòng suối nhỏ xem bọn chúng chơi đùa, tự nhiên khiến cho bọn chúng chú ý. Từ ngày thứ hai liền có tiểu hạch. tử hiếu kỳ tiến lên hỏi chuyện hai người xa lạ, đặc biệt là tiểu cô nương xinh đẹp tên chương nhạc nhạc kia. Mỗi ngày cơ hồ đều tiến lại vài lần, chủ yếu là muốn hỏi một chút sự tình bộ dáng thế giới bên ngoài. Lâm khiếu đừng và triển thanh nhu cách nơi đám tiểu hạch. tử chơi đùa chừng hai mươi trượng, bất quá điểm khoảng cách này đối với bọn họ mà nói căn bản không tính đến, từng lời đối thoại của đám tiểu hạch. Từ tự nhiên đều nghe thấy vô cùng rõ ràng, nhìn mười mấy tiểu hạch. từ hùng dũng tiến đến, trên mặt lâm khiếu đừng hiện ra bộ dáng tươi cười ôn hòa khó gặp. Thấy đám trẻ lại nghĩ đến chính mình khi còn bé, không chỉ có kiếp này còn có cả kiếp trước. Lâm khiếu đừng làm người hai kiếp, cũng là hai kiếp tuổi thơ hoàn toàn khác biệt. Đại ca ca bên ngoài tới, chúng ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Chương nhạc nhạc vừa tiến đến liền ngây thơ nói. Lâm Khiếu đừng khẽ xoa đầu nàng nói. Hỏi đi. Chỉ cần ca ca biết tự nhiên sẽ nói cho các ngươi. Nhìn cuộc đối thoại rất bình thường như vậy. Như có tu luyện giả nào ở đây nhất định sẽ giật mình không ngớt. Càng cảm giác quái gì không thôi. Một lão quái vật sống hơn 200 tuổi cư nhiên bị một cô nương vài tuổi đầu kêu đại ca ca. Triển Thanh Nhu là tu luyện giả duy nhất có tại đây chứng kiến. không nhịn được cười thành tiếng tỷ tỷ xinh đẹp ngươi cười cái gì lời nói của ta rất nuồn cười sao trương nhạc nhạc gãi đầu hỏi khác với vị đại ca mặc tử bào ca trương nhạc nhạc đối với vị tỷ tỷ xinh đẹp cùng giới ít nhiều có điểm bài xích bởi vì trong tâm linh nho nhỏ của nàng mới lần đầu tiên gặp mặt liền có một cảm giác mơ màng không rõ triển thanh nhu nhất thời ngừng cười nói tỷ tỷ không phải cười ngươi trương nhạc nhạc đầy căm phẫn nói càng không cho ngươi cười đại ca ca triển thanh nhu vội nói là tỷ tỷ không tốt tỷ tỉ, tỉ không nên cười trương nhạc nhạc gật đầu biểu thị không sai biệt lắm sau đó nhìn phía lâm khiếu đừng tiếp tục hỏi đại ca ca trương đại ngưu và vương nhị cậu đang tranh luận bộ dáng tiên nhân như nào một người nói nhã nhặn thư sinh một người nói cao lớn thô kệch rốt cuộc người nào đúng đây Lâm khiếu đừng ngồi trên tảng đá liền giang tay ôm lấy trương nhạc nhạc, đặt nàng ngồi trên đùi mình, hứng chí nói, đều đúng, cũng đều sai, đám tiểu hài tử có điểm khó hiểu, nhưng bọn chúng lập tức bị khơi lên lòng hiếu kỳ, tập trung tinh thần nhìn lâm khiếu đừng rồi chờ đợi. Lâm khiếu đừng nói tiếp, tiên nhân có hàng ngàn hàng vạn cũng không có một dạng người nhất định, có thể là nhã nhặn, cũng có thể là cao lớn thô kệch Chương nhạc nhạc thoải mái ngồi trên đùi Lâm Khiếu Đường hưng phấn nói. Đại ca ca, kể cho chúng ta một chút cố sự bên ngoài đi. Lâm Khiếu đừng cười nói. Vậy các ngươi phải bảo trì yên tĩnh. a. Đám tiểu hài tử liên tục gật đầu. Triển thanh nhu một bên nhìn hết tất cả. Trên mặt hiện lên một nét cười thanh nhã. Tính tình vị Lâm Đại ca này thật không giống người thường. Khi thì lạnh lẽo cô độc như khối băng sơn vạn năm. Càng có thể giết người vô thanh vô tức, âm hiểm giả dối gấp trăm lần hồ ly, khi thì liều lĩnh bất chấp tất cả, có điều lúc này lại có thể từ ái đến vậy. So với lý giải về tu luyện giả của Triển Thanh Nhu hoàn toàn khác nhau, nàng cho tới giờ chưa từng thấy qua một vương lão quái nào ôm một tiểu cô nương trong lòng, đối mặt với một đám tiểu hài từ sơn thôn vô chi kể chuyện xưa, Triển Thanh Nhu cũng không biết hơn 200 năm về trước. Vị hôn thê một đời của Lâm Khiếu Đừng là một cô giáo nhà trẻ. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 541, Vô Vi Chi Cảnh 1 Tiếp tục qua hai ngày, Lâm Khiếu Đừng đều ngồi bên dòng suối hào hứng kể chuyện xưa cho đám tiểu hài. Từ lúc đầu Triển Thanh Nhu cũng không chú ý nội dung. Thế nhưng sau khi để tâm lắng nghe, Triển Thanh Nhu cũng lâm vào say mê. Nàng phát hiện có rất nhiều cố sự xa lạ, dường như là từ một thế giới khác. Bởi vậy triển thanh nhu nhanh chóng trở thành một thính giả trung thành. Đám tiêu hài từ không hề lộn xộn, đối với chúng mà nói được nghe cố sự là một chuyện phi thường may mắn. Vài ngày qua, những người lớn trong thôn thấy hai vị thanh niên và đám tiểu hài vui đùa ngoan ngoãn, trong lòng vô cùng vui vẻ. Rất nhiều người thấy hai vị đạo sĩ... Đảo cô này tựa hồ cho tới nay còn chưa ăn gì. Bởi vậy đã có người bắt đầu đưa tới một ít gạo và bánh mì qua. Lâm Khiếu Đừng và Triển Thanh Nhu cũng không cử tuyệt, đều vui vẻ nhận lấy. Một ngày, Lâm Khiếu Đừng theo thường lệ vẫn lui tới ngồi trên tảng đá bên bờ suối giảng cố sự cho đám tiểu hài Từ Bỗng nhiên phía thôn trang có một bóng người vội vã chạy tới. Người đến là một hán tử trung niên. Vương nhị cầu thấy người này tới lập tức đứng lên nói, Cha, ngươi tới làm gì? Cũng muốn nghe cố sự sao? Nguyên lai trung niên hán tử này chính là vương căn phụ thân của vương nhị cầu. Nghe nhi tử nói vậy, vương căn lập tức chừng mắt. Vương nhị cầu sợ hãi ngồi trồm hổm xuống, không dám nói câu nào. Vương căn thở hổn hển nhìn lâm khiếu đừng nói, Tiên sinh, van cầu ngươi cứu đầu lợn đẻ già nhà chúng ta, nó sắp chết mất. Nhà của ta toàn bộ phải dựa vào đầu lợn đẻ này làm kế sinh nhai. Nói xong vương căn quỳ sụp xuống đất. Lâm khiếu đừng không tiện sử dụng nguyên lực. Vội vã đứng dậy nâng vương căn lên. Nói, đi, đi xem thế nào. Vương căn vừa nghe vậy, miệng liên tục. Cảm tạ tiên sinh, cảm tạ tiên sinh. Sau đó lâm khiếu đừng theo vương căn. Đám tiểu hài tử lại đi theo lâm khiếu đường Cả đoàn người từ ngoài thôn tiến vào một hộ gia đình bình thường. Chưa đến nơi liền nghe được bên trong vườn truyền tới từng đợt tiếng lợn kêu gào. Đi vào vừa nhìn, thấy một con lợn dài chừng nửa trượng nằm trên mặt đất liên tục kêu rên. Bao tử căng phòng như khí cầu sắp vỡ. Thấy rõ cảnh này, lâm khiếu đừng và triển thanh đối mặt mặt nhìn nhau. Đối với phàm nhân mà nói giải quyết việc này chính là một nan đề. Nhưng trong mắt bọn họ, Việc này so uống nước còn đơn giản hơn. Hai người nhìn nhau vừa cười. Hiển nhiên đối với việc hai vị tu luyện giả địa vương dai vội vã chạy tới gia đình một phàm nhân giúp đỡ lợn đẻ cảm thấy rất buồn cười. Trong vườn sớm đã vây tụ rất nhiều người. Tất cả đều là nông dân và thợ săn bắn trong thôn. Có cả Trương Hổ là phụ thân của Trương Đại Ngưu Cả phụ mẫu của Trương Nhạc Nhạc là Trương Thổ, Vương tu Còn có rất nhiều phụ mẫu của đám tiểu hạch. Cũng có mặt. Tất cả mọi người đều rất khẩn trương nhìn lợn mẹ, thần sắc mỗi người đều rất khẩn trương, chừng như đang theo dõi chính lợn đẻ nhà mình vậy. Trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp sử dụng pháp thuật tự nhiên không quá ổn thỏa. Lâm Khiếu Đừng cũng không muốn dọa sỡ bọn họ, cũng không muốn bởi vậy lại khiến mỗi quan hệ với mọi người bị thay đổi. Hơn 10 ngày qua, tâm tình Lâm Khiếu Đừng vô cùng thư sướng. Cảm giác một ý cảnh nào đó đang chậm rãi hình thành trong nội tâm chính mình, lúc này hắn lại càng không muốn phá hư ý cảnh đang hình thành đó. Bởi vậy cần phải sử dụng một phương pháp sao cho phù hợp với những thôn dân trước mặt này. Mọi người thấy vị tiên sinh hay kể cố sự cho bọn trẻ bên dòng suối tới, đều lộ ra vẻ hy vọng, đồng loạt tránh đường. Vương Căn lo lắng nói, tiên sinh, ngươi xem còn cứu được không? Chuyện này đã có ba bốn canh giờ rồi Trước đây lợn mẹ nhà chúng ta chỉ cần hai canh giờ đã thấy đẻ xong một đàn lợn con rồi Vương đại ca Đừng vội Để tiên sinh nhìn kỹ tình huống một chút rồi nói Vương tú đứng một bên nhắc nhở Lâm khiếu đừng nhìn một hồi nói Mang nhiều nước nóng đến cho ta Chuẩn bị thêm một ít vải bông Thêm cả một ít mỡ dầu Vừa nghe nói vậy Vương căn lập tức chạy vào trong nhà Rất nhanh đã thấy trở lại, trong tay cầm theo những thứ lâm khiếu đường yêu cầu. Dụng cụ vừa đủ, lâm khiếu đường lập tức chú tâm vào công tác. Chúng thôn dân quan tâm theo dõi, đứng một bên là triển thanh nhu cũng thú vị theo dõi toàn bộ quá trình. Ước chừng qua thời gian một nén hương, tiếng lợn con non nớt vang lên, sau đó lại một tiếng, một tiếng, chỉ chốc lát đã có chín con lợn con ra đời. chúng thôn dân nhất thời mừng rỡ hoan hô vương căn càng phấn khởi mời lâm khiếu đường lên nhà thiên ân vạn tạ bất quá lúc này lâm khiếu đường chỉ thản nhiên cười sau đó dẫn triển thanh nhu lên núi về sau mỗi ngày đều có thôn dân tìm đến lâm khiếu đường nhờ giải quyết giúp bọn họ một số vấn đề khó khăn lâm khiếu đường đều vui vẻ nhận lời có lúc triển thanh nhu cũng ra tay cùng giúp trong mắt thôn dân Hai vị thanh niên này nhất định là thư sinh đại thành thị, chi thức uyên bác khác xa những người ưu mê như bọn họ. Cho dù ai cũng không hề liên tưởng hai vị thanh niên nhân này với tiên nhân, tuy rằng chúng thôn dân đối với tiên nhân cũng không hề xa lạ. Trên thực tế, sơn thôn này là một sơn thôn khá lớn, tổng cộng có tới 70 hộ gia đình, nhân khẩu đạt tới hơn 400 người. Vùng phụ cận có một vài môn phái giang hồ. Cứ cách hai ba năm lại tới nơi này thu người, chúng thôn dân cũng rất thích ý gửi hài từ nhà mình cho họ, bởi vì một khi gia nhập vào đó, không chỉ ngày sau cơm ăn áo mặc thoải mái, hơn nữa còn có thể trở thành tiên nhân. Có người nói phiến sơn thôn này hơn 500 năm trước đã sản sinh một vị tiên nhân, chỉ là vị tiên nhân này về sau không còn thấy tin tức nữa, được sự giúp đỡ của Lâm Khiếu đường và Triển Thanh Nhu. Toàn bộ Sơn Thôn có sự tiến bộ rất nhanh, chỉ qua mấy ngày đã nhận thấy rõ sự khác biệt. Bất quá mỗi ngày Lâm Khiếu Đừng và Triển Thanh Nhu chỉ hạ Sơn sau giờ ngọ hơn phân nửa thời gian đều ở trong vòng động phủ điều tức, tùy thời đều có thể ly khai. Một ngày này, Lâm Khiếu Đừng đang kể cố sự cho đám tiểu hài từ bỗng nhiên một người thanh niên toàn thân đầy máu huyết từ trong Sơn Lâm bên kia loảng troảng chạy ra. Thần sắc cực kỳ bối rối, một đường chạy thẳng hướng thôn trang, đám tiểu hài tử cũng chú ý tới người thanh niên này. Bỗng nhiên vương nhị cậu đứng dậy nói, Trương Đại Ngưu, kia không phải thúc thúc Trương Thiết ngươi sao? Trương Đại Ngưu nhìn kỹ, nhất thời cả kinh nói, đúng là thúc thúc ta. Vương nhị cậu kỳ quái nói, thúc thúc ngươi không phải tại rất nhiều năm trước gia nhập môn phái gì sao? Trương Đại Ngưu cũng rất kỳ quái. Lập tức chạy hướng về nhà. Từ lúc người này xuất hiện ngoài trăm dặm, Lâm Khiếu Đừng đã nhận ra. Bất quá đối với tu luyện giả vẫn còn bị vây trong phàm tục cũng không khiến hắn coi trọng. Trên thực tế phía sau người này còn không ít truy binh, cũng đang hướng phía bên này chạy đến. Ngay sau lúc huyết nhân kia nhập thôn không lâu, đã thấy chúng thôn dân trong tay cầm sẻng, búa, côn bảng các loại vọt ra. Trong sơn Lâm cũng có không ít người truy tìm đến. những người này vừa nhìn so với thôn dân mạnh mẽ hơn rất nhiều mỗi người đều mặc võ phục phi thường tinh xảo cầm trong tay một cây đại đao song phương bắt đầu giao tranh phía chân núi đứng trước đám thôn dân là huyết nhân kia còn có cả trương hổ phụ thân của trương đại ngưu đám võ sĩ đuổi tới mỗi người hung thần ác sát. dẫn đầu là một gã đại hán mặt đỏ nhìn thấy thôn dân đầu tiên là sửng sốt một chút sau lập tức phất tay nói các huynh đệ Ở đây cư nhiên còn có một kho lúa lớn như vậy Chúng ta tiện thể đoạt lấy Nam toàn bộ giết sạch Nữ hưởng thụ xong giết tiếp Đám võ sĩ này chính là một đám đạo tặc Hơn nữa không phải dạng đạo tặc bình thường Thôn dân vừa nghe vậy lập tức nổi giận Không chút ý kỷ xông lên đánh tới Lâm đại ca Chúng thôn dân không thể là đối thủ của đám võ sĩ kia Chúng ta hãy giúp bọn họ đi Triển Thanh Nhu nói Lâm khiếu đừng lúc này cũng do dự, bởi vì chỉ có hoàn toàn cảm thủ tất cả nhân vị, từ vui buồn đắng cay hay sinh sinh tử tử hắn mới có thể cảm ngộ được bước quan khẩu trọng yếu cuối cùng. Có thể quan sát chúng thôn dân và đám đạo tặc giao tranh cũng là một cơ hội như vậy. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 542 Vô Vi Chi Cảnh 2 Bất quá Lâm khiếu đừng tự hỏi chính mình có thể không quan tâm đến sao Nhìn vào đám mắt của đám tiểu hài tử vô tội, hắn nhất định phải xuất thủ. Đám đạo tặc và chúng thôn dân đối diện giao tranh. Thôn dân đã có nhiều người bị thương nằm lăn ra đất. Bất quá cục diện này chỉ duy trì trong thời gian rất ngắn. Mỗi người thôn dân dường như bỗng chốc trở nên cường đại. Càng có mấy người không lưu tay đánh chết vài gã đạo tặc. Khiến cho đại hán mặt đỏ có chút luống cuống, vội hỏi. Các vinh đệ trước lui binh. trở lại thỉnh đại tiên trợ giúp thấy đám đạo tặc bắt đầu chạy trốn thôn dân đánh càng lúc càng hăng say trong miệng liên tục hô lớn diệt sát truy đuổi hơn 10 dặm đường tới khi không đuổi kịp nữa mới dừng tay không ít người lúc trở về trong miệng còn mắng chửi thóa mạ liên hồi đám đạo tặc vừa đi huyết nhân liền bối rối nói chúng ta nhanh quay về thu thập các thứ tạm trôn vào núi chừng hai ba tháng đừng đi ra Vừa đánh thắng trận nên đám thôn dân vô cùng cao hứng, đâu có nghe lọt tai những lời này, đừng xem thường sơn thôn dân giá chúng ta. Khi nổi giận thực sự coi như là tiên nhân tới cũng có thể đánh chạy. Trương Hồ, phụ thân của Trương Đại Ngưu vỗ vỗ vai huynh đệ mình nói. huynh đệ ngươi cũng thấy rồi, đám đạo tặc kia đã bị chúng ta đánh đuổi, không cần phải sợ, ở bên ngoài không được chúng ta cứ trở về thôn đời. Bọn chúng có đến chúng ta lại cùng nhau đánh cho bỏ chạy. Vẻ mặt trương thiết vẫn sợ hãi và bối rối. Đối với việc thôn dân đánh thắng trận không hề có chút vui mừng nào mà là càng nôn nóng hơn. Xa xã lâm khiếu đừng vừa nghe xong lắc đầu thở dài. Đối với việc mình ra tay giúp đỡ những thôn dân này không biết là đúng hay sai. Tu luyện giả kỳ thực không nên quá can thiệp vào chốn nhân gian. tựa hồ đây cũng là một loại pháp tắc. Tuy không rõ ràng nhưng tóm lại sẽ có ảnh hưởng nhất định. Đối với sự tự tin đột nhiên tăng đến cực độ của thôn dân, Lâm Khiếu Đừng không muốn nhìn tiếp. Xoay người cùng với Triển Thanh Nhu đi lên, trên mặt Triển Thanh Nhu cũng hiện ra một tia biến hóa khó có thể giải thích được. Ngày thứ hai, khi Lâm Khiếu Đừng trở lại thôn trang phát hiện tất cả đều đã thay đổi. Bắt đầu có người đánh nhau ẩu đà, còn có người gói ghém đồ đạc muốn ra thế giới bên ngoài sông pha một phen. Thôn trang một thủ an bình tĩnh lặng nay biến thành ầm ĩ bát nháo Tiếng hài từ khóc nỉ non, tiếng chửi bậy, đập bàn đập ghế Lâm đại ca, tại sao lại như vậy? Triển thanh nhu có chút không thể tin tưởng hỏi Nàng từ 7 tuổi đã bước chân vào con đường tu luyện Đối với chốn nhân gian chưa từng có bất luận tiếp xúc nào Bởi vậy lý giải về chốn nhân gian phi thường hạn chế Lâm khiếu đừng cười khổ nói Lực ngưng tụ đối với người yếu thông thường tới dễ hơn một chút so với kẻ mạnh. Lòng ham muốn của người yếu so với kẻ mạnh cũng sẽ ít hơn, tự nhiên bình thản rất nhiều, điều này liên quan tới thực lực của bản thân. Lòng ham muốn của cường giả so với người yếu mạnh hơn nhiều lắm, cường giả dễ tự tin tới mức tự phụ, chỉ là rốt cuộc đó thực sự là mạnh hay là tự mình cho là mạnh đây. Phảm nhân rốt cuộc vẫn là phảm nhân, so với tu luyện giả kém hơn không ít. Triển Thanh Nhu cảm thán nói, từ trước nàng vẫn nghĩ đại đa số tu luyện giả đều rất nông cạn, bất quá hiện tại xem ra, tâm tình tu luyện giả trầm ổn hơn so với phàm nhân nhiều lắm.